Ngủ ngôn cho mẹ. Cindy lo lắng nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa là đến 10 giờ. Bố mẹ có thể về bất cứ lúc nào Cindy nghỉ khi cô bé phun những đường kem cuối cùng lên chiếc bánh sô-cô-la. Đó là lần đầu tiên cô thử làm một cái bánh gà tô. Và nói thật thì cũng không thành công lắm. Cái bánh không được miệng, có những phần thì rất đắng, cứ như thế hoàn toàn không có đường. Và cái bếp nữa chứ. Một sô-cô-la vung vải khắp lối đi. Chén đựng đường thì ở dưới đất, thìa, cái đánh trứng, bột. Mỗi thứ một nơi. Nhưng Cindy không nghĩ đến cái đóng bừa bãi ấy, cô bé chỉ cảm thấy rằng mình đã làm được một điều gì đó rất quan trọng. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ và cái bánh này chính là món quà. Cindy tắt đèn bếp và ngồi trong bóng tối, hoan hỉ chờ. Cuối cùng, Cindy nghe tiếng lạch sạch mở khóa cửa. Cô bé rung lên như sắp nổ tung. Bố mẹ vào nhà. Ngay lập tức, Cindy nhấn công tắc bật đèn thật nhanh rồi kêu lên, "A ha. Chúc mừng." Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía bàn, nơi cái bánh sô cô la đang nằm yên chờ. Nhưng mẹ Cindy không nhìn đến bàn. "Nhìn xem cái gì thế này?" Mẹ kêu lên, đã bảo con bao nhiêu lần là phải tự dọn những thứ mình bày ra cơ mà. "Nhưng mà con chỉ" Con chỉ phải dọn dẹp ngay bây giờ. Nhưng mẹ quá mệt không giám sát được con đâu, bà mẹ kiên quyết dọn đi sáng mai mẹ dậy là phải xong. Em, nhìn trên bàn kia kìa, bố của bé Cindy nhỏ nhẹ. Em biết bữa bãi đến thế nào rồi, mẹ lạnh lùng, cả cái bếp còn bị bung bét thế này cơ mà. Rồi mẹ sập cửa bếp đánh rầm, đi về buồn ngủ. Cindy và bố đứng yên lặng, chẳng ai biết nói gì. Cuối cùng, cô bé ngước nhìn bố. Mẹ đã không thấy cái bánh, bố ạ. Các bậc phụ huynh phải dạy con cái có trách nhiệm, đó là khi nhìn cái sàn bếp bừa bãi. Nhưng cũng có đôi khi họ chỉ cần nhìn cái bánh mà thôi.